Buong sông chia xa xin dâng lên mẹ từng bước thân, thân. Tính đến nay các đức giáo hoàng trong nhiều thời đại đã viết trên 500 thông điệp kêu gọi các giáo hữu siêng năng đọc và thực hành chuỗi kinh Mân cô vì trrà hạt Mưng cô là một bản tóm lược thu gọn cả một năm phụ vụ cầu nguyện bằng kinhnh Mân cô là cầu nguyện bằng bản thánh kinh tóm tắt vào năm 1206 chính Đức mẹ đã dạy Thánh Đa Minh lập ra tràn hạt mân côi. Đức mẹ nói rằng, con hãy truyền bá sâu rộng chuỗi mân côi. Kinh đó sẽ đem lại phần rỗi cho các linh hồn. Suốt 18 lần hiện ra tại Lộ Đức với cô bên lần nào tay đức mẹ cũng cầm chuỗi tràn hạt mân côi và đức mẹ cùng đọc kinh mân côi với cô. Rồi năm 1932, khi Đức Mẹ hiện ra với các em học sinh tại Bỉ, cũng như lần Đức Mẹ hiện ra tại La Mã với bốn cha con anh Bruno, Đức Mẹ đều cầm tràn hạt và khuyên mọi người đọc Kinh Mân Côi. Tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đã xưng mình là Đức Mẹ Mân Côi và khuyên ba trẻ đọc Kinh Mân Côi hàng ngày Để xin Chúa ban những ơn cần thiết cho thế giới Cho gia đình và cho mỗi người Vân lời Đức Mẹ Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc Và suy ngắm năm mùa thương trong chuỗi Kinh Mân Côi Lạy cha, nếu có thể được Xin cất chánh đắng này cho con Nhưng xin đừng theo ý con Một theo ý cha được ăn năn tội nên Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến đi Cha thay rất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay được thật hạnh này và ta lời chúng con như chúng thần chúng ta kẻ tội chúng con. Xin chờ để chúng con trai trước cảm nhờ những cứ chúng con ta khỏi Rồi người đi ra núi Ôliu như đã quen. Các môn đệ cũng theo người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc chúa chờ cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria là kẻ khi trong Đến nơi người bà các ông. Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa trước cám dỗ. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa chờ cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và giê con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Hỡi Maria đất mê, Chúa chờ chúng toàn là kết con tôi, khi nay bà trong giờ lâm tư, Amen. Rồi người đi cắt các, các ông một quãng, chừng bàn ném hòn đá, và quỷ gối cầu nguyện. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Maria đầy ơn Chúa Trớc, con là kẻ có tội đây và chúng giờ năn tạ Cha, nếu Cha muốn xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con. Mẹ xin theo ý Cha. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trinh Nữ cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. cho chúng con là kẻ có tội này và chấp giờ lắm tư Bây giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho người. Maria đấng phúc đức chưa chờ ông cùng ông bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Là... khi trong Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi nên càng khẩn thiết cầu xin và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Maria đấng phúc đức chưa chở. cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Hạnh Maria nên chứa cho chúng con là kẻ có tội này và trong giờ lắng tự Cầu nguyện sau, người đứng lên đến chỗ các môn đệ. Thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền. Maria đấng phúc đức chứa chứa cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus có lòng mà gồm phúc lạ. Maria mẹ chứa chứa chúng con là kẻ có cốt khi này và trong giờ lâm Người liền nói với các ông: Sao anh em lại ngủ dậy mà cầu nguyện kẻo sa trước cám dỗ. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Cha cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn trời con là kẻ có tội này và chấp nhận Người còn đang nói thì kìa một đám đông xuất hiện và kẻ dẫn đầu tên là Judas một người trong nhóm 12 Hắn lại gần Đức Giêsu để hôn người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria đấng mẹ Chúa Trời và trung gian là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đức Giêsu bảo hắn: "Giuda ơi, Anh, Anh dùng, dùng, dùng cái hôn mà nộp con người sao? Kính mừng Maria đầy ơn phúc đức chứa chờ cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng mà cùng phúc lạ. Là... Maria Mẹ chứa chờ, con là kẻ có này và chúng thần lấp từ Amen. và Đức Chúa ơn và Đức Chúa Như đã có trước vô cùng và bây giờ vàng khó Và đợi đợi chẳng cùng. AMEN Lời Chúa, Chúa Giê-xu xin đã gọi cho chúng con Xin cứu chúng con khỏi sao hoang hồ Xin đem các linh hồn lên thiên đàm Nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót thơ dẫn cho con những lối đường ngài muốn con đi trên đường dưỡng thế đường tinh thâm dạ Mà nỗi thương đau, vui nhận theo. En liom jo Thứ ai thì ngắm Đức Chúa Giê-xu chịu đánh đòn, ta xin cho được hẳn mình chiếu khó bằng lòng. ân trên trời chúng con nguyện danh cho tỏa sáng nữa cho trì đến cha thiên trên đất cũng như trên trời. Xin cha cha chúng con lòng ngày lớn thật ngày mà ta là chúng con như chúng con chúng ta kẻ con chúng con cha để chúng con sai chiếc rằng rỡ như chúng con cho Bây giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng bục tội Đức Giêsu để lên án tử hình nhưng họ tìm không ra. Kinh mừng Maria đượn vui Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc là... mẹ Chúa Trời, tốt, khi nay, trong có vài kẻ đứng lên cáo gia người rằng Chúng tôi có nghe ông ấy nói Tôi sẽ phá đền thờ này do tay người Phàm xây dựng Và nội ba ngày tôi sẽ xây đền thờ khác Không phải do tay người Phàm Kinh mừng Maria để ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giê-xu có lòng bà cùng phúc lạ là... Thành Maria đêm mê chưa trời, cho chúng con là kẻ có tội khi nay 300 giờ lâm tự ám Bây giờ, vị Thượng Tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Kinh mừng Maria để ơn Của Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là ơn mọi người nữ Và Giêsu có lòng bà cùng phúc là Hãy Maria đem nghe Chúa Trời Còn cho chúng con là kẻ có tốt Khi nay bà chăm chờ tư Amin Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh Không đáp một tiếng Vì thượng tế lại hỏi người Ông có phải là Đấng Kitô Tô con của đấng đáng chúc tụng không. Kinh mừng Maria, đượn vui Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc mẹ Chúa Trời, tôi lắm Đức Giêsu trả lời: Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Kính mừng Maria, Đền của Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. trong giờ thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Khen mừng Maria đền của Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu có lòng và chấm dở lắm Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa. Quý vị nghĩ sao? Tất cả đều lên án người đáng chết. Kính mừng Maria, Đền của Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng và chấm dứt năm Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mắt người lại. Vừa đánh đắm người vừa nói Hãy nói tiên tri đi Và bọn lính canh túm lấy người mà tác túi bụi Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là ơn mọi người nữ Và Chí Sư con lòng bà cùng phúc là Thành Maria đến Chúa Trời Còn cho chúng con là kết thúc tôi Khi nay bà trong giờ lâm tư amê Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Kinh mừng Maria để ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu xu con lòng bà cùng phúc là Thầy Maria đến Chúa Trời Cảm cho chúng con là kẻ có tôi Khi nay bà trong giờ đâm tư amen. Sau đó, họ trói người lại và giải đi nộp cho Tổng trấn phi la -tô. Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ và Chí-xu con lòng bà cùng phúc là. Hãy Maria đến mê Chúa Trời, cho chúng con là kẻ có tốt khi nay bà trong giờ lâm tự án dànhê chúa cha và nơi chúa con và nơi Thánh thần như đã có cho vô cùng và bây giờ bạn đời đời sống cùng Amenú Lê xin đã tội cho chúng con xin cứ chúng con khỏi sao quá mụ Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa Trường xót Thơ. Thứ tha cho người bắt bơ con, thứ tha cho người Tu ta jo rei bosc no Chúa con người trên thánh giá kia Chúa giang tay, chú con người trên thánh giá kia Chúa chú con người trên thánh giá kia Đức Chúa Giêsu chịu đọi mạo gai tái xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng Trời trời chúng con nguyện danh cha ca sáng nước cha chỉ đến đi cha dạy yên vui cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực ban và ta là chúng con như chúng con cũng ta kẻ có là chúng con. Xin cha để chúng con cha trước cảm giáo những cứ chúng con cha khỏi Đức Jesus bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: Ông là vua dân Do Thái sao? Đức giê trả lời, Chính Ngài nói đó. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa chờ ở cùng bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Và Giê-xu con lòng mà gồm phúc lạ. Là... Hãy Maria đứng lên Chúa trời, Họ chúng toàn là kết thúc tôi, Khi này bà trong giờ lâm tự ám Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, Thì người không trả lời một tiếng. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa chờ cùng bà, Bà có phúc là hơn mọi người nữ, Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Hãy Maria đem nghe trời, Còn chúng con là kết thúc, Khi nay bà trong giấc lâm tư, a Bây giờ, ông Philato hỏi người, Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trinh Nữ cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria nên chứa là kẻ có này trong Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào. Khiến tổng trấn rất đối ngạc nhiên. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trưa Trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. là khi trong Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lễ phóng thích cho đám đông một người tù đợi hy hồng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đức chứa chở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh là khi trong giờ Vậy khi đám đông đã tù họ, thì tổng trấn Pilato nói với họ Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Baraba hay giê cũng gọi là Kitô tô Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa chờ cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và giê con lòng bà gồm phúc là... Kinh Maria đất mê Chúa chúng con là kẻ thúc tôi khi này mà trong giờ lâm tư amin nhưng các thượng tế và kỳ mộc lại suối đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức chúa trời cùng bà bà có phúc lá hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng mà gồm phúc lá mẹ chưa trời con là kẻ tôi khi mà trong bây giờ Lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trinh Nữ chứa cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Hãy Maria đem mưa trưa trời của chúng con là kẻ có tội đây và chúng giờ lấp từ Amen. Giôi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức vua dân Do Thái. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa trở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc là Hân Maria đem lê Chúa trời chúng con là kết thúc Khi này mà trong giờ lâm tư Rồi chúng khạc nhổ vào người Và lấy cây sảy mà đập vào đầu người Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa chở cùng bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Và giê con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Hãy Mà-ri-a Chúa chở chúng con là kẻ có tốt, tốt, Khi này bà trong giờ lâm tư, A-men. Sơn dành Đức Chúa cha, và Đức Chúa con, và Đức Chúa danh thần, Như đã có trước vô cùng, và bây giờ bà không phải. Amen men Lời Chúa Giê-xu Xin la tội cho chúng con Xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngủ Xin đem các linh hồn lên thiên đa Nhật la những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn a con đi Lạ chúa xin cho con đau đinh với ngài xin cho con cùng trên với ngài để được sống Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện tỉnh cho cả sáng nở cho trì đến y chà thiện dưới đất cũng như trên trời. Xin chư chúng con hôm nay nương tựa tâm này và ta nơ chúng con như chúng con cũng ta sẽ có chúng con. Xin chư để chúng con xa chết căn dở những kia chúng con ta coi sự dữ Chế dĩu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc lại áo của mình rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Kinh mừng Maria đượn vui Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc Maria, Mẹ Chúa Trời chúng con là kẻ có phúc và trong giờ lâm Khi điệu Đức Giêsu đi Họ bắt một người từ miền quê lên tên là Simon, gốc Kirene, đặt thập giá lên vai cho ông Vác theo sau Đức Giêsu xu Kinh mừng Maria để ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, Bà có phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là... Thành Maria đến mê Chúa Trời, cậu cho chúng con là kẻ con tôi khi nay bà trong giờ lâm tự Dân chúng đi theo người đông lắm. Trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. kính mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và chí con lòng bà cùng phúc là... Thành Maria đến nghe Chúa Trời tổ cho chúng con là kết thúc tôi. Khi nay bà trong giờ lắm tự ám Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì? Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Kinh mừng Maria, để ơn vui Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Hãy mời đại diện cho tất cả chúng ta kẻ có tội hãy trong giờ lâm tử Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói phúc thay những đàn bà hiếm hoi, những lòng già không sinh đẻ, những kẻ không cho bú mớm. Kinh mừng Maria để của Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là ơn mọi người nữ và Chí-xu con lòng bà cùng phúc là. Hãy Maria đừng nghe Chúa Trời, Còn chúng con là kẻ con tôi khi nay bà chăm sở lâm tư. Bây giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non, Đổ xuống chúng tôi đi, Và bảo các đồi, cổ lấp chúng tôi đi. Kính mừng Maria Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Maria đừng để Chúa Trời hứa chúng con là kẻ có tội trong giờ Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô héo sẽ ra sao? Kinh mừng Maria, đượn vui Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng phúc Maria đừng để Chúa con là kẻ này và lắm từ Amen. tên Gian Phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người. Kính mừng Maria Đền vương Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng và chấm dứt chúng con. Là... Khi đến nơi gọi là đồi Sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải một tên bên trái Kinh mừng Maria đượn vui Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Chúa con lòng bà gồm phúc lạ. con là kẻ Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng Lạy Cha, xin tha cho họ Vì họ không biết việc họ làm Rồi họ bắt thăm mà chia áo của người Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là ơn mọi người nữ Và Chí Sư con lòng bà cùng phúc là Thầy Maria đừng nghe Chúa Trời Còn cho chúng con là kết thúc tôi Khi nay bà chẳng chờ lâm tư Amen Dành Chúa Cha và đất Chúa Con và đất Chúa Thần Như đã có trước vô cùng và bây giờ vàng khó Và đời đời chẳng cùng AMEN Lời Chúa giê xin ha gọi cho chúng con Xin cứu chúng con khỏi sao hóa ngủ Xin đem các linh hồn lên thiên đàng Nhật lại những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn Sống nơi tư tàn, mùi đầy hướng. Giê-xu chánh cho con được sống, Mẹ nữ vương tự đào hiểm cấm. Lòng mẹ đền thờ Chúa Giáng sinh, Lòng mẹ bảo thờ Chúa Ý Vương tình tình yêu Say mê tay Chịu chết trên cây thanh gia Tai xin cho được, được Đóng đánh, đánh, đánh tinh xác thịt vào thanh gia Chúa, chúa. Trên trời chúng con nguyện danh cha ca sáng nước cha chỉ đến đi cha đầy yên vui cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực ngày và ta lờ chúng con như chúng con cũng ta kẻ con chúng con. Xin cha để chúng con trai trước các nhớ những cứ chúng con cha khỏi suy giữa Đứng gần thập giá Đức Jesus có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu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 Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa chờ cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Mẹ Trời, chúng là kẻ trong Rồi người nói với môn đệ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 Đức giê biết mọi sự đã hoàn tất Và để ứng nghiệm lời kinh thánh Người nói Tôi khác Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa chờ ở cùng ông bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Kinh Maria đức mê Chúa chờ chúng con là kẻ thúc tôi Khi này bà trong giờ lâm tư ám hề Ở đó có một bình đầy giấm Người ta lấy miếng bọt biển Có thấm đầy giấm Buộc vào nhành hương thảo Rồi đưa lên miệng người Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa chờ cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu xu con lòng bà gồm phúc lạ là... Kinh Maria mẹ mê Chúa chờ Họ cho chúng con là kết thúc Khi này bà trong giấc lâm tư lạ Nhấp xong, Đức giê nói Thế là đã hoàn tất Rồi người gục đầu xuống Và trao thần khí Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa chờ ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc lạ Hãy Maria đừng nghe Chúa chờ chúng con là kết thúc Khi <cười> này bà trong tầng tư ám em Hôm đó là ngày áp lễ. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát. Mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin phi tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa trở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạc. Là... Hãy Maria đem me chua trời Còn chúng con là kết khóc Khi nay mà trong giấc âm tư Amén Khi đến gần Đức Giêsu Và thấy người đã chết Họ không đánh dập ống chân người Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa trời cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Hãy Mà-ri-a Đức Mê Chưa Trời còn cho chúng con là kết thúc tội khi này mà trong giờ lắm tư ám Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người Tức thì máu cùng nước chảy ra Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chưa Trời cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu xu con lòng bà gồm phúc lạ là... Mà-ri-a, l'e-xiu-i, chơi trời, chúng con là kết thơm khi này mà trong giờ lâm tử. Amén. Người xem thấy việc này đã làm chứng và lời của người ấy xác thật và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đức chứa chờ, chờ cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Hạnh Maria nên chứa chúng con là kẻ có phúc này và trong giờ Đức Chúa ơn và Đức Chúa thánh hơn đã có vô cùng và bây giờ khó, và đời đời chớ a-men Lời Chúa, Chúa giê Xin ha gọi cho chúng con Xin cứu chúng con khỏi sao hòa ngủ Xin đem các linh hồn lên thiên đa Nhật là những linh hồn cần đến lòng Chúa thường xót thơ Đời thế Quý thính giả, quý vị vừa cùng chúng tôi đọc 50 kinh mân côi và suy niệm mùa thương khó của Chúa Giê-xu kỳ Qua những câu kinh thánh do Đức Cha Bùi Văn Đọc trích dẫn và những bản thánh ca sau đây chuỗi ngọc mân côi của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến do ca đoàn Hương Kinh Hợp Sướng Trên núi cây dầu do nữ ca sĩ Khánh Ly ca Thánh giá nào cho con Sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên do nữ ca sĩ Lệ Hằng ca Tha thứ của nhạc sĩ Hoàng Quý Con đường chú đã đi qua Của linh mục nhạc sĩ Văn Chi Do lệ Hằng ca Mẹ sầu bi của linh mục nhạc sĩ Tiến Dũng và Nguyễn Văn Tuyên Do ca đoàn Emmanuel Phụng hợp ca Và Ave Maria do ca đoàn Chính Nghĩa hợp ca Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương Đọc kinh mân côi suy ngắm năm mầu nhiệm mùa thương Đến đây là chấm dứt